Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao ông thầy mới thấy là hai cô gái đang vật lộn ở đó Cô gái có hình xăm đang đưa tay siết cổ bạn Ông thầy vội vàng bắt tay nệm trúng đồng thời nhanh chân chạy tới Một tiếng chát khô khốc vang lên trong đêm đen tịch mịch Bàn tay kết ấn của ông thầy giơ lên cao đánh thẳng vào mặt cô gái có hình xăm Một cái bạt tay như trời giáng đánh lên mặt cô ấy, để cô lăn ra bất tỉnh. Ngay lập tức, ông bế sốc cô gái lên vai, đồng thời kéo tay cô gái còn lại, vẫn đang nằm dưới đất. Ông đưa hai người bọn họ vào bên trong gian trong, cẩn thận đặt cô gái có hình xăm, lên trên cái giường tre. Lấy dây thừng màu đỏ thẫm, có chút mùi tanh tanh của máu, trói chặt cô ta lại. Đoạn căn dặn cô gái đi cùng vài câu. Đưa cho cô một sấp bùa, một cây kiếm gỗ. Tạm thời cô cứ ở yên trong này. Lo cho bạn cô. Nhớ là dù có bất kỳ chuyện gì. Hay là bất kỳ ai gọi cũng không được mở ra. Bạn cô có van xin gì. Cũng không được cái dây chói nghe trực. Cô mà không nghe lời. Cô chết đầu tiền đấy. Lỡ như mà. Lỡ như mà có ai đó mở cửa bảo thì sao hả thầy? Thầy đi đâu? Cô gái hỏi ông thầy. Nghe xong ống bảo Cô cứ ngồi yên ở đây cho tôi là được Xung quanh đây không có nhà dân Cô cứ yên tâm Không có ai mở cửa vào ngoài tôi đâu Tôi ra ngoài giải quyết cái thứ đang quậy phá ở ngoài kia Một lát tôi sẽ quay lại Như là ở yên trong nhà đó Đừng có đi lùng tùng Nói đoạn Ông thầy đô lên trên gác Đốt nhang Cắm vào một trăm năm cái lư còn lại Ông đưa tay kết ấn, miệng lầm dầm niệm chú. Hóa hóa khẩn ta, quang linh độ án, khít nà vô. Sau câu chú ngữ, ông đưa tay lên lấy cái chuông nhỏ làm bằng nồng đen. Đưa cái chuông lên đầu, nhẹ nhàng, khoáng khoáng vài vòng. Miệng ông lầm dầm đọc chú gì đó. Chỉ trong giây lát, xung quanh nhà ông Xuất hiện vô số những tiếng cười khúc khích của trẻ con Vang vọng trong màn đêm Nghe đến đáng sợ Bây giờ Ông thầy mới nở một nụ cười để tao xem Mày là cái thứ mà thứ quỷ gì Mà dám cả gan tới nhà ông đây Còn muốn hại người trước mặt ông à Đoạn ông xoay người bước nhanh xuống cầu thang, lao ra khỏi cửa. Vừa ra đến khoảng sân trước nhà, dừng lại đảo mắt nhìn quanh một lượt. Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của ông bỗng cứng lại. Ông ngỡ tưởng cái vong kia cũng chẳng đáng gì. Thế nhưng, nét mặt của ông nhanh chóng chuyển sang giận dữ. Đập vào mắt ông là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Những chậu cây cảnh ông trồng đều đổ rạp đồ dùng lăn lóc ngổn ngang mỗi thứ một nơi đến cả con chó vàng ông nuôi cũng đã nằm bất động trong vũng máu ông thầy sôi máu lên mà quát con mã con quỷ chết tiệt này mày đến nhà ông đã đành còn dám phá phách đồ đạc của ông giết chó của ông à ông cho mày biết thế nào là lễ độ lời ông thầy vừa dứt thì một chàng cười ma mị và chất giọng hàn đặc vang lên <cười> thằng xa mày đừng có nhiều chuyện việc không liên quan đến mày hôn hôn thì dạo hai đứa kia ra đây mày ra tao thương tình còn tha cho một mạng bằng không tao lấy luôn cái, cái mạng già của mày lời nói vừa dứt thì một luồng gió mang theo âm khí ập tới chỗ của ông thầy ông thầy lập tức thọc tay vào tối rút ra một lá bùa vàng ném thẳng về phía luồng âm khí động tác nhanh chóng dứt khoát thoáng một cái lá bùa đã bay về đằng trước chỉ nghe nổ đến bụng bốc cháy rơi xuống đất giọng cười kia lại vang lên <cười> em già cũng có chút tài cán đó lão già rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đã vậy ta chiều thôi y lão ta... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm